giữ tròn thành hậu, ta mỹ lãnh đế ôn nhu yêu. Túy mộng khiên cuồng. Chương 61: Thập Tam Vương Sa Hải. Cờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz là lúc ấy Thái hậu nương nương đắc sinh đại hoàng tử. Nếu như nuôi ba đứa trẻ nhỏ như vậy cũng là rất cực khổ. Vì vậy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 Mãi suy nghĩ chân trước của đồng nhạc nhạc liền từ từ bước qua ngưỡng cửa. Chân đồng nhạc nhạc vừa mới bước vào ngựa thư phòng. Một đảo âm thanh trầm thấp đầy gởi cảm đáp vọng tới từ phía trước. Nhạc nghi, lại đây. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Đầu ớt đồng nhạc nhạc chưa kịp suy nghĩ điều gì khác. Thì thân thể liền đã tự làm ra hành động.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 Vút lại bổ lông giúp đồng nhạt nhạt Đồng nhạt nhạt thấy vậy Cũng lập tức hiếp đôi mắt lúng liếng Tính toán hưởng thổ đế vương sủng ái Tuy nhiên Bàn tay di theo giọng nói dịu dàng còn chưa cảm đến Thì đồng nhạt nhạt liền cảm thấy cổ mình căng ra Cả thân hình nhỏ bé đã bị một cái tay sách lên Ngay lập tức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 So với huyền lăng thương quả là có đến 7-8 phần tương tự Chỉ là gương mặt thiếu niên trước mắt này có hơi lây thơ Vừa nhìn cũng nhận thấy chỉ không quá 16-17 tuổi Lông mày dậm có hơi xích lên Khiến cho thiếu niên trước mắt có thêm vài phần ngông minh và kiêu ngạo